Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lên mặt Vẽn vội tay áo lên cho người phụ nữ này kiểm tra Nguyên một loạt các vết dài đỏ ứng Nhìn thôi cũng đổ đau xót thế nào rồi Bà Hải Nghiên giang kèn két Mẹ kiếp Tới con mà nó cũng dám động vào mày nó chết cháy luôn rồi Nếu không thà cũng bóp chết nó bằng được Con đầu lắm không Mau về phòng đi bôi thuốc cho liền xẹo Thường còn quá Ngệt lò lắng hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt bà ấy Bé gái kia vội gỡ tay bà ta ra khỏi Chạy ngay lại bên khả tình khóc lóc Bà ơi ta cho chị ấy con xin bà Chị ấy sắp không chịu nổi nữa rồi Bà ai nhấn đau thường Vội sai người đem đứa bé ra khỏi đây Bà ta quyết không thể để sống mất cơ hội ngàn năm có một này được Nhất định phải cho bà cả vào đường chiến Đứa bé bị lôi đi vẫn không ngừng béo máu. Chỉ mỏi loáng, nó đã bị keo ra khỏi đây. Bà hai gắn dòng tiếp. Tiếp tục. Nhưng tiền đó vừa đưa con dao lên thì ngay lập tức bị một lực đập mạnh trúng cổ tay. Con dao hất vang ra xa. Người này còn bị đạp một phát trúng ngay giữa mặt. Hắn văng ra cả mét đau đớn gầm rú lên như bị chọc tiết. Một nam nhân chẳng biết từ đâu xuất hiện Cậu ta vội vàng nâng khả tỉnh dậy Ôm chặt cô vào lòng Dòng nghẹn lại Xin lỗi cô, tôi tới chậm rồi Tất cả chúng mày sống lên Tiếng bà ai quạt lớn Nhưng ba tên còn lại run lầy bày ngã vội xuống đất Chúng biết chẳng phải đối thủ Của người đàn ông này Nên cứ co dúng người vào Sống lên khác nào tìm đường chết Tử văn nhẹ nhàng đặt ngân gai ấy tựa vào tường, từ từ đứng dậy, hầm hầm tiến lại gần bà hai. Khoảng cách mỗi lúc một gần. Bà hai bấy giờ vô cùng sợ hãi, bà ta vừa lùi lại vừa run dậy. Ngươi, ngươi, ngươi đừng có làm liêu, ta đây là phu nhân của tế tướng. Nếu ngươi dám làm hại một cọng tóc của ta, thì cả ba đời nhà ngươi cũng phải chết. Nếu như những loài đe dọa này bà ta nói với người khác Thì e kẻ đó xỉu lần tại chỗ Như người nam nhân này là ngoại lệ Chàng nói chẳng rằng Cậu ta rút ngay trong người con dao sáng loáng Nhắm thẳng hướng mặt bà ta mà lào tươi Bà thất kinh hồn bay phách lại Gạo thét lên Rồi nhắm nghiền mắt lại Hai tay che chắn mặt Nguyên một vẹt dài trên cánh tay bị dao xẹt qua, vẫn đang dỉ máu. À, đau quá. Tử văn vẫn lạnh tành, vùng tiếp nhát kiếm thứ hai. Bà đã vội vã quỷ giảm xuống khẩn thiết. Tôi sai rồi, tôi có mắt như mù, cậu tha cho tôi là tôi hồ đồ, tôi ngu mụi, tôi có lỗi với cô gái đó. Người nam nhân này khẽ đáp. Mới có một đường này mà bà đã chịu không được rồi hấy hả? Hôm nay ta sẽ từ từ cho bà nếm nỗi đau thể xác Ai cũng là con người bằng da bằng thịt Tại sao bà hành hào không một chút thương cảm Lúc họ văn xin Sao bà không rủ lòng thương Bà hài khóc rừng rừng Ta sai rồi Xin cậu tha cho ta Chẳng thèm đếm xẻ tới lời bà ta từ văn tiếp tục vung dao lao tới Lần này Cậu ấy muốn một phát chí mạng Ngay lập tức khả tình kêu gạo Tử văn đừng Câu nhận loài cô gái này có sức nặng ghê gớm Vừa nghe từ đây cậu ta đã quay phát lại chạy ngay về hướng của ấy Khả tình đưa bàn tay đậm máu nắm chặt lấy người này mệt nhọc Nếu giết bà ấy chúng ta cũng không thoát tội chết Tôi không làm gì trái với lương tâm cả nên cậu đừng làm vậy Đường mắt cô ấy cứ thế tuần xối xa Làm ai kia như có ai đó bóp nghẹ Cậu ấy cúi xuống bế thốc người bên ấy ra khỏi đây Khuôn mặt vẫn đang đỏ phừng phừng khắn máu Bà hai đang run dày như cây xấy Giang nghiến kem kết mắt long sòng sọc, sọc Khi hai người họ vừa bước ra khỏi Thì bà ta đã cao rộng Bắt lấy chúng nó Không cho chúng nó thoát khỏi đây Không bắt được thì giết ngay tại chỗ Bây giờ tiếng kèn vang lên ẩm ý, cả trăm người ồn ồn lao nhanh tiến lại, cùng tiền ra mạc tất cả đã sẵn sàng. Bỗng có một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên. Các người làm gì mà đã to mối lớn vậy? Hay tính làm phản hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net